Thư Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến. Và trong video này, Thư Lưu xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 106 của câu chuyện Chiến Lang vô song qua sự diễn đọc của Thư Lưu. Quý vị hãy giúp Thư Lưu ở cái kênh TL người kể chuyện này bằng cách like share và comment cảm xúc khi nghe chuyện đăng ký kênh để được cập nhật chuyện mỗi ngày và một cách sớm nhất nhé. Bởi vì trên kênh có được phát 1 2 3 bộ truyện cùng một lúc. Chính vì vậy, nếu như bạn đăng ký kênh, ấn chiếc chuông và có những thông báo thì mình sẽ phát hiện được À, chuyện Thu Liêu đăng lên một cách chính xác hơn tại vì với cái uh, mức độ làm việc bây giờ của Thu Niu thì thì nó chưa có thể đi được vào một cái quý đạo uh, uh, ổn định tức là giờ phát giờ đăng các kiểu nó chưa vào được một cái quy định nào cả nên chính vì vậy các bạn có những thông báo nó sẽ tiện cho việc theo dõi chuyện nhé bởi vì gia đình còn có con nhỏ mà đợi sau một hai năm nữa Nếu như Thu Lưu vẫn còn làm cái nghề MC này, thì lúc đó mọi thứ nó sẽ đi được vào một cái quỹ đạo mới. Và cũng hy vọng Thu Lưu có thể phát triển được đến cái mức độ như vậy. Và điều đó có được thực hiện hay không thì cũng nhờ vào quý vị và các bạn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. ông ta nhanh chóng đi tới chỗ của trần linh sau đó nghe tiếng bụp một phát quỳ xuống dưới đất liền run rẩy rồi nói chưa sói à tôi sai rồi cầu xin cậu hãy xét cho chúng ta đều là người nhà họ trần làm trào năm trước đều là người chung một nhà tha cho họ trần một con đường sống có được không nhanh nhanh lên ngay khi trần mục phong quỳ xuống xin trần linh tha mạng thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân đều đều hơn nữa tiếng truyền tới còn có cả tiếng thúc giục sau đó liền nhìn thấy tham lang ở trong trang phục thiếu tướng dẫn theo hơn chục người ở nữa còn có cả súng chiến đấu tiểu liền đến tham lang một bên bước vào một bên lại tận sở binh sĩ bảo vệ toàn bộ lây này lại cho ta không có sự cho phép thì một con chim cũng không thể bay ra ngoài nếu đã dám to gan hủy hại thiếu soái người nhà này đều là chán sống rồi vâng tướng quân rất nhanh nhà họ trần bị người mà tham lang dẫn đến bao vây tới hai vòng tính toán cũng phải hơn tới 5.000 binh sĩ đã bao vây. tham năng dẫn theo mấy người sớm lên giải quân đội, lớn bước đi về phía của trần ninh. sau đó tất cả mọi người lập tức nghiêm túc chơ tay chào hình lễ, giọng nói nghiêm trang chào thiếu soái. thiếu soái. thuộc hạ nhà họ trần sớm đã bị những chiến binh bao vây dọa cho mặt mũi trắng bệch rồi. khi nhìn thấy tham năng lại cùng một đám binh sĩ diễu hành, hành lễ với cả trần ninh, miệng kêu thiếu soái. lúc này Họ đã bị dọa tới mức toàn thân run rẩy. Trần Mục Phong nằm bò trên mặt đất run nậy bầy. Trần Ninh kinh ngạc nhìn về phía của Tham Năng cùng với cả những thuộc hạ. Sao các người lại tới đây? Tham Năng cười. Quân ở biên giới phía Bắc của chúng ta gần đây cùng với cả quân đội thủ đô lại phối hợp diễn tập. Nội dung diễn tập chính là trong thủ đô xuất hiện tình huống. Quân đội biên giới phía Bắc nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng đến để tiếp ứng. Phối hợp với cả quân đội thủ đô cùng nhau giải quyết tình hình chúng tôi và mấy diễn tập xong, định quay lại biên giới phía bắc, tiện đường qua tấn sương. chúng tôi được biết thiếu Xoái đang ở đây, lại càng nghe tin kinh ngạc rằng nhà họ trần lại thất lễ với thiếu Xoái. vì vậy chúng tôi đã nhanh chóng qua đây. thì ra là như vậy, trần ninh cầm đầu san sỏ tham năng, đưa người tà bộ cùng với cả những người khác ở đây ra ngoài đi. tham năng lập tức ra lệnh cho binh sĩ đưa toàn bộ hạ nhân nhà họ trần ra khỏi phòng khách, toàn bộ đều được đưa đến trước viện còn về những người chết và cả bị thương thì cũng đã được đưa đi rất nhanh ở trong phòng khách ngoại trừ Trần Ninh và Điền Chử Tham Nam và cả những binh sĩ của quân biên giới phía Bắc thì chỉ còn lại có một mình Trần Mục Phong thôi Điền Chử đích thân lấy kế cho Trần Ninh Trần Ninh thì tùy ý ngồi xuống Trần Ninh lại nhìn về phía của Trần Mục Sọ Phong Jun Đại Bảy đang quỳ ở dưới đất bình tĩnh nhìn nói. ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi Trần Mục Phong không dám ngẩng lên, càng cúi thấp đầu hơn, mặt dày sợ hãi. Trần Ninh nảy nồng điện hỏi, sao, bây giờ ông vẫn muốn tôi quỳ xuống ư? Trần Mục Phong nghe vậy mà liền lại sợ, nhiều mạng giặt đầu run rẩy điện hỏi, Thiếu xoái ạ, tôi sai rồi. Xin Thiếu xoái hãy xem rằng trên người của chúng ta cùng mạng họ Trần, là họ hàng gần, cho tôi một cơ hội sống đi. Trần Ninh nảy nồng điện hỏi, biết vì sao tôi đích thân đến đây tìm ông không? Trần Mục Phong đập đầu đến mức chảy cả máu, giọng run tại nhìn nói: "Vì vì nhà họ Trần, chúng tôi có phát công trạng, đắc tội thiếu soái, tôi đám lên chết. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn nói: "Ông chính xác là lên trên. Ngoài ân án của ông và tôi, à, còn có một nguyên nhân quan trọng khác." Trần Mục Phong ngây ngốc, yếu ớt nhìn nói: "Còn còn có nguyên nhân nào nữa? Tôi thực sự không biết rằng còn có chỗ nào đắc tội với thiếu soái." mong thiếu soái nhắc nhở. Trần Ninh nảnh đụng điện thoại Toàn tri hội ông biết chứ Trần Mục Phong bị dọa Lộ ra một vẻ kinh ngạc Hoàng sợ nhìn về phía của Trần Ninh Muốn mở miệng phủ nhận Nhưng mà lúc ông ta nhìn thấy vẻ lạnh nhạt Và ánh mắt là như thần của Trần Ninh Toàn thân của ông ta run dậy Nhìn thấp giọng thừa nhận Biết Trần Ninh nên nói Ông cũng gia nhập toàn tri hội Trần Mục Phong bất chấp khó khăn Đúng vậy Lúc trước buồn bã của nhà họ Trần chúng tôi ở nước Ngoài Liên tiếp gặp phải nhiều chuyện, có người nói cho chúng tôi, chỉ cần gia nhập toàn chi hội này thì chắc không bị gây chuyện nữa. Vì vậy, Trần Ninh trong mắt có chút tức giận. Vì vậy các ông cho biết toàn chi hội chính là tổ chức chống phá Trung Quốc. Các ông cũng đã nguyện ý tham gia vì tiền, vì lợi ích ư? Như một lũ chó hán bán nước sao? Trần Mộc Phong run rời liền nói: "Chớ xoáy à? Tôi lúc trước thật sự không biết rằng toàn chi hội chính là tổ chức chống phá Trung Quốc." Tôi lúc đó chỉ là muốn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài thôi. Sau khi tham gia vào toàn chi hội thì mới biết tính chất của tổ chức này, nhưng mà đã tham gia vào đó, có muốn rút lui thì cũng không được nữa rồi." Trần Ninh giọng nói phẫn nộ. "Ông muốn rút lui, làm sao lại không rút lui được? Tôi thấy nào không nỡ bỏ nệ nên đã không muốn rút lui." Trần Mục Phong thê thảm liền nói, "Không phải đâu, sau khi chúng tôi gia nhập vào toàn chi hội thì mơ hồ giúp bọn họ làm mấy chuyện Những chuyện này nói lớn cũng không phải là lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, nhưng mà lại là bị bọn họ nắm thóp. Trần Ninh nghe vậy nảnh đồng điền nói, Bây giờ ông có cơ hội rút ra khỏi đó, xem ông có biết trân trọng nó hay không. Trần Mộ Phong nghe vậy điện nói, Bỏng thiếu sái chỉ dẫn, tôi nhất định sẽ trân trọng, tôi sớm đã muốn rời khỏi tổ chức quái quỷ đó rồi. Trần Ninh điện nói, Tôi thời gian trước mới biết đến sức mạnh của cổ phiếu, bây giờ đang nắm rõ về nó. Tôi muốn làm rõ rốt cuộc là có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu tập đoàn tài chính và các nhân vật quan trọng đã gia nhập tổ chức này. Ông có nguyện ý giúp đỡ tôi chứ Trần Mục Phong nghe vậy, đóng băng, không cảm nhận gì nói. Với tần phần và địa vị của thiếu soái tùy tiền liền có thể điều động các bộ phận điều tra chuyện này. Trần Đinh nắc đầu, không được. Tổ chức, phản quốc đối với Trung Quốc chúng ta ngày càng nhiều. Có quá nhiều gia tộc, tập đoàn tài chính và những nhân vật quan trọng muốn gia nhập tới tổ chức này. Bây giờ không biết rằng những người nào có vấn đề, không thể điều động một lượng lớn các bộ ngành để đi điều tra, nhớ ở đâu, đánh rắn động cỏ Trần Mục Phong nghĩ thấy cũng đúng, nếu như thiếu xoái điều động một lượng lớn các bộ ngành điều tra toàn tri hội, vậy thì những gia tộc tập đoàn tài chính đã gia nhập với toàn tri hội, có thể bán hết những của cải rồi lại tháo chạy ra nước ngoài. Những gia tộc tập đoàn tài chính này đều là hàng trăm hàng nghìn tỷ, thậm chí còn là hàng vạn tỷ đến lúc đó hàng trăm hàng ngàn bạn tỷ đều chạy ra hết nước ngoài. Hơn nữa nếu như giải quyết không tốt, còn làm cho kinh tế thị trường của Trung Quốc ảnh hưởng tới nghiêm trọng. Chẳng tránh thiếu soái lại không tin tưởng ai muốn đích thân giải quyết chuyện này. đích thân đám lấy danh sách những gia tộc của tập đoàn tài chính quốc gia toàn trì hội. Trên một phong gật đầu nên nói tôi nguyện ý lập công trộm tội giúp đỡ thiếu soái điều tra toàn trì hội trần ninh gật đầu muốn cứu mình, Trần Mục Phong phải đưa tất cả những người mà ông ta biết đã gia nhập vào toàn chi hội, đã thành lập một danh sách. Trần Mục Phong lập tức làm theo, rất nhanh, đưa cho Trần Ninh một danh sách. Danh sách có trên trăm nhân vật, có điều, đều là những tinh anh ở trong xã hội hoặc là những tập đoàn tài chính nhỏ có buôn bán ở nước ngoài. Đây chính là những loại cá nhỏ tôm nhỏ, không phải là mục tiêu nào này của Trần Ninh. Có điều, danh sách có một cái tên thu hút sự chú ý của Trần Ninh đứng đầu tam gia tộc lớn, Vương tộc, gia chủ Vương Song. Trần Ninh nhìn tới trận mục phòng. Tại sao danh sách mà ông viết ngoài trừ Vương Song ra thì đều là những nhân vật nhỏ vậy? Trần Mục Phong liền nói, toàn chi hội rất thần bí, hơn nữa ở trong tổ chứng đều là phân các thành viên thành một nhóm, thuận tiện cho họ hoạt động. Nhóm của chúng tôi là do gia chủ nhà họ Vương, Vương Song đứng đầu. Bình thường Toàn tri hội muốn là yêu cầu những người của chúng tôi làm việc gì Thì cũng chính là Vương Phong Truyền đạt lại cho chúng tôi Cho nên chớp mắt Xem ra Vương Song là người truyền tin cho các ông Muốn tìm một bước đột phá Chỉ có thể từ Vương Song hạ thủ rồi Giờ này khắc này Tỉnh Đông Hải Biệt thư nhà họ Vương Trong dinh thư nhà họ Vương Gia chủ Vương Song Đang cùng với cả hội trưởng tây sách của toàn chi hội Gọi điện thoại Tây sách vấn nội điện thoại Con trai quê nam của tôi bị bắt rồi. Đại sứ quán ung quốc của chúng tôi đưa ra kháng nghị, cũng không có tác dụng. Thậm chí, đến nhìn mặt con trai tôi cũng không được. Vương song, ông phải cứu được con trai của tôi ra. Còn có nữa, trở nên phải chết. Vương song nghe vậy cười để nói. Tài sách, ông yên tâm đi. Nhà họ vương chúng tôi là trong quân đội. Coi như cũng có địa vị. Hai chuyện này, tôi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết giúp ông. Tài sách điện nói. Được, tôi đợi tin tức của ông. Trần Ninh dặn dò Trần Mục Phong không nên đánh rắn rộng cọ. Cứ nằm vùng ở trong toàn sư hội, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cáo cho anh. Hơn nữa, anh cảnh cáo Trần Mục Phong không nên dò trò. Anh sẽ phái một đội quân đặc biệt theo dõi, nhất cử nhất động nhà họ Trần. Nếu như nhà họ Trần to gan, dám dò trò, vậy thì nhà họ Trần tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sau đó Trần Ninh mang theo điện trừ trở về Trung Hải. Còn Tam Nang thì lại dẫn quân về biên giới ở phía Bắc. Trần Ninh cùng với Điền trừ Đến chiều là về đến thành phố Trung Hải Hai người từ ở sân bay trở về nhà Trần Ninh vừa đi lại vừa sạm sò Cậu quay lại điều tra nhà họ Phương Ở tỉnh Đông Hải Tôi muốn có thông tin chi tiết của bọn họ Điền trừ trầm rộng điện nói: Vâng Nối ra ở sân bay Đống xích đình đứng bên cạnh chiếc BMW ngẩng đầu Chờ đợi Chờ đợi đến khi thấy Trần Ninh đi ra Cô ấy đã hai ngày nay Đều là nóng nòng Tận đến tận hôm nay Thì cô ấy mới nhận được điện thoại của Trần Ninh. Biết được rằng Trần Ninh đã giải quyết xong vấn đề nhà họ Trần. Hôm nay sẽ là ngồi máy bay trở về. Cô ấy mới thở một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay cô ấy tan hàm sớm. đích thân lái xe tới sân bay để đón Trần Ninh. Trần Ninh. Đống sinh đình nhìn thấy Trần Ninh. Nhanh chóng chạy đến chào đón, Mỗi động tác đều tỏ rõ sự vui mừng. Hai ngày không gặp. Cô ấy đã phát hiện rằng. Cô ấy đã phát nhớ tới Trần Ninh rồi. Không biết từ lúc nào. Mai Trần Ninh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của cô ấy. Trần Ninh nhìn về phía thân ảnh đang mặc váy dài, mang phong cách phóng túng, đi đôi giày cao gót tinh tế, thanh quảng đẹp đẽ. Tống Tĩnh Đình, người đẹp hơn cả một nữ minh tinh ở trên truyền hình, nhìn không được nỗ ra một nụ cười. Bà xã, Trần Ninh nói rồi, mở rộng vòng tay lấy ôm lấy vợ. Tống Tĩnh Đình đỏ mặt bằng, rất là thẹn thùng. Cô ấy và Trần Ninh nhìn nhau ở cự ni khẩn. Có chút ớt át trước sự lóng bỏng của Trần Ninh. Cô ấy đã vô thức nhắm mắt lại. Trần Ninh nhìn vợ nhắm mắt nghiền mắt và đôi mắt quyến rũ thì lại khẽ, rũ ra. Không thể không cười nhỏ hơn. Vợ anh đang yêu cầu một nụ hôn. Trần Ninh ở trong lòng cảm động. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của Tống Sinh Đình. Nhưng chính vào lúc này, di động của Tống Sinh Đình lại vang lên điên cuồng. Trần Ninh lộ ra một vẻ khó chịu. Ai lại gọi tới? Thật sự chúng là đến đúng lúc rồi. Tống Dinh Đình nghe được cuộc điện thoại thì cũng liền cào hứng, vội vàng liền mở mắt ra, lấy điện thoại di động liền kêu lên: là mẹ gọi này. Tống Dinh Đình vội vàng kết nối với điện thoại, ở trong điện thoại xảy ra tiếng cãi vã, sau đó nghe thấy mẹ cô ấy, Nam mã hiểu lệ liền nói. Con gái, mẹ đang đón Thanh Thanh ở cổng trường mẫu giáo quả táo Phường. có một con chuột chù đã dẫn người đến chặn mẹ với cả Thanh Thanh này, họ xúc phạm mẹ và đe dọa đánh mẹ, con hãy đến đây. Tống Xuyên Đình vội vàng hỏi thăm tình hình chung. Sau khi nghe xong điện thoại, liền nói: Mẹ à chăm sóc thanh thanh, đừng có cãi nhau với bọn họ. Con và Trần Ninh sẽ qua ngày. Tống Xuyên Đình cúp điện thoại, quay sang nhìn tới Trần Ninh nôn nóng liền nói: Chồng à, không ổn rồi. Mẹ và thanh thanh bị bắt nạt ở cổng trường. Chúng ta phải nhanh chóng qua đi. Trần Ninh vừa nghe tới điều này liền sửng sốt. Sau khi bận biểu đã xảy ra chuyện gì, Tống Xuyên Đình liền nói: Thanh thanh học bài, em bận công việc. Hội phụ huynh đã do mẹ thêm vào Trong nhóm của phụ huynh của học sinh Có một nữ phụ huynh tên là chu Bạch Phụng Suốt ngày định giáo viên Tối qua chu Bạch Phụng đã nói rằng Ở trong nhóm phụ huynh rằng Chiếc ô tô chạy bằng pin mà giáo viên sử dụng Để đi làm Và đi làm đã bị hỏng Đề nghị quyên góp tiền Để giáo viên mua một chiếc ô tô mới Trần Ninh thì gật đầu Một chiếc xe chạy ác quy Giá 1-2 vạn tệ Một hợp học mấy chục học sinh Mỗi người 2-300 Nếu như mọi người tình nguyện là được rồi. Giống chính đình thì lại cười khổ. Phụ huynh trong nhóm phụ huynh, lúc đó ý kiến cũng là tương tự anh. Nghĩ rằng ai cũng có thể lấy ra 2-300 tệ, mua một chiếc ô tô bình ắc quy mới cho cô giáo. Nhưng mà điều không ngờ, này là chú Phụng. Thực sự nói rằng là để mua một chiếc BMW S3 cho giáo viên. Mỗi phụ huynh sẽ phải là chi hơn tới 7.000 nhân dân tệ. Trần Ninh thì co mày, chuyện này hơi quá rồi. Rất nhiều là công nhân bình thường, không có lương tới 7.000 Tống chính đình liền nói Mẹ, mẹ cũng nghĩ là như vậy là quá đáng rồi Tính tình thì nên thẳng thắn Liền bóp chết Chu Bạch Phụng vào trong nhóm của phụ huynh tại chỗ Nếu như là con nhà giàu như vậy Thì có thể mua hẳn một chiếc BMW cho giáo viên mà nịnh nọt Chà Ninh không khỏi dọa khóc dọa cười khi nghe tới điều này Tính tình của mẹ chồng thật sự là rất thẳng thắn Theo như ước tính, Chu Bạch Phụng bị mẹ chồng bóp cổ nên hôm nay cũng đã dẫn người đến vây mẹ chồng và cả thanh thanh ở cổng trường rồi. Trần Đinh nhìn nói, mau đi tới đó đi, đừng có để mẹ và thanh thanh bị bắt nạt. Sau đó, cổng vào trường mộp non quả táo vàng, một người phụ nữ tuổi trạc 40, đẫy đà và đeo ngọc, cùng với cả hai người đàn ông được ác đang chỉ tay vào mã hiểu nệ và hét thẳng vào mặt của tổng Thanh Thanh. Cô giáo bác bảo vệ đứng ở bên mộ hôi nhễ nhại. Người phụ nữ đẫy đà này chính là Chu Bạch Phụng, Trong hội phụ huynh, bà đã chỉ vào mặt của mã hiểu nhiên niên trừ dọa. Tội nghiệp con ma, con chó, cái. Giáo viên khó như vậy, không chịu góp chút tiền tặng quà cho giáo viên. Bà như là người nghèo không có tiền, ngậm miệng là không đòi, còn dám nhảy ra bóp chết não nương ư. Tôi cho rằng bà thật sự chính là mắc nợ đó. Đại Dũng, Dị Dũng, nằm đi, cho tôi vài cái tát cho cái con chó cái này. Đại Dũng, Dị Dũng là hai kẻ độc ác. Sau lưng bà ta và hai anh em của bà ta nữa Đại dũng dị dũng Ngày thường rất là nhàn rỗi trông trò vào sự cứu trợ của những người chị giàu có này Đến để nghe tin có người bắt nạt chị gái mình Họ lập tức chạy theo để ra tay giúp cứu Lúc này hai người nghe theo lời Của chị cả nói Không chút do so sửa mà đẩy cô giáo và bác bảo vệ ra Muốn cho mã hiểu lệ bốc khói Nhưng đúng lúc này Một chiếc ô tô cỏ đọ nào tới Phành khớp dừng lại ở bên nề Trần Ninh dẫn đầu xuống xe tức chận để nói ai dám đánh mẹ tôi thống thanh thanh sớm đã rất là sợ hãi nhìn thấy trần ninh thống chính đình và cả điền chử đến bé không khỏi kêu nén với cả cha mình sau đó thì chạy về phía của trần ninh trần ninh cúi người bé con gái nén sau đó dừng lại trước mặt của mã hiểu nệ trừng mắt nhìn tới đám người của chu bạch phụng điền có quá đáng tranh cãi một hai câu ở trong nhóm phụ huynh thì thôi đi còn dám cho người vây ở đây muốn đánh tôi sao chu phụng niếc mắt nhìn tới chiếc xe của trần ninh lá cờ đỏ hai nhân dân tệ Nói thực sự chính là một gia đình nghèo Bà ta công môi nhếch mép để nói Mẹ mày dám hù dọa tao ở trong nhóm Đương nhiên tao sẽ muốn sợ bà ta rồi Tao không nghĩ rằng mày là thứ tốt đẹp gì Đại Dũng Đại Nhị Đánh luôn nó cả đi Hai gã Đại Dũng Đại Nhị Đập tức đi đến ở phía của Trần Ninh cười khẳng Cậu nhau Giúp cậu thư giãn xương cốt một chút Trần Ninh chế nhạo Điền Trừ Có Điền Trừ bước ra Xài bước đi về phía hai người Đại Dũng và Nhị Sống Bang một tiếng Đại dũng nhị dũng Con trích kịp phản ứng Đã bị điện trừ trực tiếp Đánh cho hai quả đấm nặng nề Ngã xuống dưới đất Mặt đầy là máu hơi nâu cũng không còn đứng dậy được Mọi người tại hiện trường đều cảm thán Chu Bạch Phụng cũng sừng sốn Không ngờ rằng hai đứa em trai của mình lại vô dụng tới như vậy Trực tiếp đã bị đánh ngã xuống dưới đất rồi Bà ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Cả người nên run lên Cậu, cậu, cậu muốn làm gì Trần Ninh lại nùng điền nói Nịnh nọt chú sao cũng không cần phải nịnh nọt tới giáo phiền Giáo viên là một nghề đáng kính Nhưng mà nếu như nịnh nọt muốn nôi kéo người khác Vậy thì là không đúng rồi Khi ai đó nói với cả bà ta hai câu Bà sẽ đánh người Vậy thì bà thật chính là vô pháp vô thiền Chu Bạch Phụng lại tức giận để nói Nếu là một kẻ nịnh hót Chẳng phải rằng chỉ là trung tiền Mà gửi một chiếc BMW cho thầy giáo thôi sao Những người ngào khổ chỉ biết là na hết Nếu không có tiền Nếu bà già cho ăn thì coi như là cho chó ăn. Con chó của tôi mỗi tháng có giá tới hàng nghìn đô la đó. Các giáo viên tại hiện trường đều là xấu hổ khi nghe lời này. Đống Sinh định và các bậc cha mẹ khác thì tràn đầy tức giận. Chú Bạch Phụng này thật sự quá là ngông cuồng. Có khi lại có một chút tiền. Trần Ninh thấy người phụ nữ này quá kiêu ngạo, nền chế nhạo. Bà giáo như vậy, mô tô cho giáo viên còn thấp. Thôi thì cứ xây cái khu tập thể giáo viên. Cho thầy cô thôi, mình ước chừng tầm khoảng độ 50 triệu là đủ rồi. Nếu tôi trả 30 triệu, bà có thể trả 20 triệu chứ? Chu Bạch Phụng đã tróng vắng khi nghe tới điều này. Các giáo viên, nhân viên bảo vệ và đơn bộ phụ huynh, học sinh có mặt tại hiện trường cũng đều sững sờ. cái thế nạt người, thế này mới gọi chính là có tiền cây thế nạt người. Tặng một chiếc xe cho giáo viên thì tính là bản lĩnh gì? Trực tiếp tặng cho tất cả các giáo viên và nhân viên trong trường hẳn một tòa nhà ký túc đi đây mới gọi là có tiền tự do phóng khoáng tất cả phụ huynh có mặt đều tới tết nhìn tới trần ninh một cách ngưỡng mộ không bởi vì là trần ninh hào phóng mà còn bởi vì là trần ninh đã dạy dỗ cho cái tên nhỉnh hót chu bạch phượng này một bài học các bậc phụ huynh thật sự là rất ghét chu bạch phượng này người phụ nữ này ỉ vào việc mình có chút tiền cả ngày ở trong nhóm chat nịnh hót giáo viên nước nói góp tiền mua ipad cho giáo viên nước lại nói góp tiền mua quà cho con của giáo viên hơn nữa Mỗi lần quà đề nghị mua đều là thứ rất đắt. Rất nhiều phụ huynh chỉ là những người đi làm bình thường, lương trả tiền nhà xe con còn phải cho con đi học nữa. Mỗi tháng đều là cần phải bớt ăn bớt mặc thì mới có thể đủ để mà duy trì cuộc sống. Sao có thể gánh được với sự dày vò của lại người nịnh hót kiểu này dằm bữa nửa tháng lại tặng quà giáo viên chứ? Bọn họ từ nâu đã muốn chửi chu Bạch Phượng này mấy câu giống như là mã hiểu nệ nhưng mà lại không có chút dũng khi đó. Bọn họ cũng tưởng tượng sẽ là cho chu Bạch Phượng một cái tát thật nào, nhưng mà lại không có thực lực. Bây giờ mã hiểu nệ chửi chu Bạch Phượng. Còn Trần Ninh thì lại trực tiếp đánh vào phương diện tiền bạc mà chu Bạch Phượng lấy làm tự hào nhất. chu Bạch Phượng một đòn thật nặng nề. Các bậc phụ huynh có mặt đều là mừng thầm ở trong nòng, thầm khen Trần Ninh làm hay lắm. chu Bạch Phượng vừa rồi quả thật là bị lời của Trần Ninh làm cho hóa đá. Ở trong nhà cô ta có chút tiền thật, điều này là thật. Nhưng mà cô ta không lấy ra được tới 20 triệu tệ Cho dù là trong nhà có 20 triệu tệ Thì cô ta cũng không thể lấy hết ra để đi quyên góp cho nhà trẻ xây tòa nhà ký túc Cô ta cũng không có ngốc Nhưng mà cô ta lại không tin Trần Ninh nào có thể lấy ra được 30 triệu tệ Cô ta nhức nhìn tới chiếc xe hồng quy Chẳng qua cũng chỉ là có mấy giá trị đó của Trần Ninh thôi Cười lạnh đồng <cười> Cái loại nghèo như anh có 30 triệu tệ sao Đoán chừng trong túi của anh còn sạch hơn cả mặt của anh đó, lại còn dám nói rằng bên góp một tòa nhà ký túc cho giáo viên và cả nhân viên, không thấy mất mặt sao. Trần Ninh nghe vậy, trực tiếp lấy một chiếc thẻ đen ở trong ví tiền ra, vướt văng lên mặt của người phụ nữ này, lạnh lùng để nói: "Mở mắt chó của cô ra, xem xem thử xem cái thẻ này có 30 triệu tệ hay không." Bụp một tiếng, chiếc thẻ đen đập vào mặt của chú Bạch Phượng, phát ra một tiếng kinh người, còn làn da mặt của chú Bạch Phượng sưng đỏ lên một phông. Cô ta theo bản năng đưa tay bắt lấy một chiếc thẻ mà Trần Ninh vứt lên trên mặt của cô ta. Khuôn mặt bị đánh đỏ bừng bừng. Cô ta vừa sợ lại vừa tức, như là một người đàn bà tranh chua nhìn mắng nói Anh, anh lại dám dùng thẻ đánh tôi. Cái thẻ vớ vẩn này của anh lại dám nói rằng trong đó nhất định có tới 30 triệu tệ sao. Cô ta vừa rứt nởi, lập tức liền vang lên một tràng tiếng cười nhạo. Các bộ phụ huynh có mặt thì tới tấp cười lạnh đúng điện nói Quảng công cô ta ngày thường vẫn rất là bày ra dáng vẻ rất có tiền Lại ngay cả cái thẻ đen cũng không biết ư? Đúng vậy, người có tiền không có ai lại không biết tới thẻ đen Dùng được ở toàn cầu, không có hạn mức Thẻ đen đừng có nói là mấy chục triệu tệ Mà cho dù một lần quẹt thẻ tới mấy trăm triệu tệ cũng không thành vấn đề Ngay cả điều này mà cô ta lại cũng không biết Vừa nhìn cũng đã biết rằng là người già và giàu có Hoặc là nhà giàu mới nổi rồi Cô Bạch Phượng nghe thấy những xung quanh bàn luận vẻ mặt của cô ta vô cùng là khó coi cúi đầu khép sợ nhìn chiếc thẻ bé tíu nhỏ cầm trong tay Cô ta thật sự không hiểu Chỉ có một chiếc thẻ đen bé tí tẹo này Lại cũng lợi hại tới như vậy Cô ta lại nhìn tới Trần Ninh vẫn không có tin Là giả Chiếc thẻ này chắc chắn là giả rồi Cô ta tin chắc Trần Ninh không có nhiều tiền tới như vậy Trần Ninh có tiền thì sẽ không đi cái loại xe không phi rẻ tiền như thế rồi Trần Ninh giàu tới như vậy Má hiểu lệ sẽ không có tiết tiền quyên góp mua xe cho giáo viên. Vì vậy, chắc chắn Trần Ninh sẽ không có tiền. Chiếc thẻ này cũng chắc chắn là giả rồi. Cô ta cười nảy đồng. Bên người chỉ dắt một con chuột chết. Lại còn giả mạo là mình đi săn ư? Anh lấy một chiếc thẻ giả để hù dọa ai chứ? Mọi người có mặt nghe thấy lời này của chú Bạch Phượng. Thì tất cả đều sướng sở. Đều ngạc nhiên nghi ngờ, không chắc chắn nhìn về phía của Trần Ninh thầm ý. À, Đã nào? Thẻ của Trần Ninh thật sự là thẻ giả ư? Chúa Bạch Phượng sau khi cho rằng thẻ của Trần Ninh là giả, cô ta liền ấy lại khi thế. Cô ta vệnh báo tự đắng chỉ vào Trần Ninh liền nói, anh dám đánh tôi? thuộc hạ của anh đã đánh hai anh em của tôi, mẹ vợ của anh cũng đã mắng tôi, cả nhà của các người đều có tội. Bây giờ, các người tốt nhất hãy lên quỳ xuống xin lỗi đời đi. Nếu không, đợi chồng tôi đến rồi, cả nhà của các người cũng sẽ gặp xui xẻo đó. Mọi người có mặt thì đều đồng loạt nhìn tới Trần Ninh, Rất nhiều phụ huynh đều nộ ra một biểu cảm đồng tình Nếu như thẻ của Trần Ninh thật sự là giả, Trần Ninh thật sự chính là kẻ nghèo khó Vậy đã tội với chú Bạch Phượng này Thì kết cục đoán chừng sẽ rất thảm rồi Trần Ninh cười lạnh lùng nhìn tới chú Bạch Phượng Cô tính là cái thá gì Cũng xứng mắt tôi quỳ xuống ơ Cứ việc gọi chồng cô tới Tôi muốn xem thử rằng Anh ta rốt cuộc là tài giỏi tới cỡ nào Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền lúc này thì một chiếc Mercedes phóng như bay tới dừng ở trước cổng trường học một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống còn có cả hai tên tùy tùng người đàn ông trung niên này chính là chồng của chú Bạch Phượng quản lý mảng xây dựng bất động sản của tập đoàn Ninh Đại Đồng Hải Đường nhiệm vụ đầu tiên lúc trước của tập đoàn Ninh Đại chính là di dời thôn ở trong thành Hải Đường cải tạo xây dựng thành trung tâm thương mại Hải Đường người phụ trách hạng mục này lại chính là Hồng Đại Đường Hồng Đại Tường cũng coi như là nguyên não của tập đoàn linh đại, có 0,5% cổ phần ở trong tập đoàn linh đại, bây giờ giá trị cũng rất lớn. Chú Bạch Phượng nhìn thấy Hồng Đại Tường, lập tức như nhìn thấy cứu bình, vội vã bước lên để đón, kêu la để nói. Ông xã ơi, anh đến thật đúng lúc, cả nhà bọn họ đang bắt nạt em. Anh quen không ít người ở khắp thành phố Trung Hải này, hôm nay anh phải dạy dỗ bọn họ cho em một chút, chút giận cho em. Hồng Đại Tường vừa biết được vợ mình và hai người em vợ đã xảy ra xung đột với cả phụ huynh khác ở cổng trường học. Anh ta vội vàng điền tới. Anh ta nhìn về phía mà Châu Bạch Phượng chỉ. Sau đó nhìn nhìn thấy Trần Ninh và Tống Dính Đình. Mắt anh ta đột nhiên mở to. Châu Bạch Phượng quay lại không có chú ý sắc mặt thay đổi của chồng mình. Vẫn đã là nhảy không ngừng. Ông xã hả? Cái tên nghèo khổ này. Lấy một chiếc thẻ đen giả để mà hù dọa em. Nói muốn ở cùng em quyên góp một tòa nhà ký túc cho trường học đó anh ta nói xong thì sẽ bỏ ra là 30 triệu tệ còn em chỉ bỏ ra 20 triệu tệ với phẩm chất đạo đức này của anh ta có thể bỏ ra 30 triệu tệ sao? hù dọa ai chứ? chú bạch phượng còn chưa nói xong hùng đại tướng đã mặt đầy xấu hổ tức giận không nhìn nổi nữa đưa tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của cô ta bốp một tiếng vang trời mặt của chú bạch phượng vốn dĩ đã thoi tròn giờ lại bị hùng đại tướng tát mạnh một cái khiến cho nó sưng phồng nên càng giống là đậu heo hơn Triệu Bạch Phượng ôm mặt bị tát, cả người đều bị tát này làm cho người ngốc luôn. Người ở xung quanh thì cũng liền sững sờ. Triệu Bạch Phượng không dám tin nhìn thấy Hồng Đại Thường run rẩy điền nói: "Ông xã, anh đánh em ư?" Hồng Đại tường mặt đỏ bừng bừng lên, trên cổ lội gân xanh. Anh tay chỉ vào Trần Ninh và Tống Sĩ Đình liền nói: "Em lại dám vô lễ với hai người này, em có biết bọn họ là ai không?" Vì này chính là anh Trần, chính là một trong những người sáng lập ra tập đoàn Ninh Đại. Sở dĩ tập đoàn Ninh Đại có tên Ninh Đại Là chính vì lấy tên tửa Trần Ninh của anh ấy Còn vị này là Trần Phu Nhân Cô ấy hiện giờ chính là chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Ninh Đại trị giá tới 200 tỷ tệ Quan trọng hơn là Anh Trần và cả Trần Phu Nhân Chính là sếp của anh, là nhân của anh Không có anh Trần và cả Trần Phu Nhân Đè bạt, anh vẫn là một quản đốc Xây dựng con con Còn về phần của em Về phần của em ở quê trồng khoai đang đó Hả có thể có được cuộc sống trò sang như hiện tại sao Chú Bạch Phượng nghe vậy, sắc mặt trắng bệch quỳ buộc một tiếng xuống trước mặt của cả nhà Trần Ninh. Cả người của cô ta run nảy bậy, mang theo một tiếng khóc nức nở. Anh Trần, Trần Phu Nhân, tôi sai rồi. Trần Ninh lạnh đúng để nói, xin lỗi mẹ tôi. Chú Bạch Phượng lại vội vàng tới xin lỗi và nhận lỗi với cả mã hiệu lệ. Mã hiệu lệ tính tình ngay thẳng, bà ta thấy chú Bạch Phượng cũng đã quỳ xuống khóc lóc xin lỗi, cũng đã hết giận sôi tay để nói. Thôi thôi, bỏ đi. Hồng Đại Tương cũng tới nhận đối với cả nhà Trần Ninh. Trần Ninh bình thản nên nói, Ký túng cho giáo viên, nhân viên, tôi nói muốn là quyền góp, Vậy nhất định sẽ quyền góp, tôi sẽ bỏ ra 30 triệu tệ, Và anh bỏ ra 20 triệu tệ, không vấn đề gì chứ? Hồng Đại Tương vội vàng nhìn nói, không không không thành vấn đề. Trần Ninh cận đầu, Tốt, chuyện này tự anh làm cho nó chắc chắn, Tôi sẽ kiểm tra tiến độ bất cứ lúc nào. Hồng Đại Tương liên tục nên nói, Vâng, vâng, vâng, vâng. Trần Ninh lại nhìn về phía của chú Bạch Phượng nói Tôn trọng giáo viên cũng được Ca ngợi giáo viên cũng được Tự mình tặng quà cho giáo viên trong khả năng cho phép của mình cũng được Nhưng hãy nhớ không phải rằng Gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế tốt Không phải rằng gia đình nào cũng có rất nhiều tiền Sau này chuyện tặng quà kiểu này Đừng có đăng lên trong nhóm phụ huynh nữa Chú Bạch Phượng rút giải niên nói Vâng, sau này tôi không dám nữa Trần Ninh khua tay Đám người của Hồng Đại Tường và chú Bạch Chán nản rời đi cả nhà trần ninh cũng lái xe trở về nhà ở trên đường tống thanh thanh nói với trần ninh một cách ngưỡng mộ cha hả cha thật tài giỏi nhá tống chính đình và mã hiểu lệ cũng mặt đầy vui vẻ nhìn tới trần ninh có trần ninh ở bên cả nhà bọn họ chưa từng bị người ta bắt nạt thêm về đến nhà mã hiểu lệ đích thân xuống bếp trần ninh bảo điền trừ ở lại cùng ăn cơm điền trừ liền kinh hãi sau bữa cơm tống chính đình tắm rửa cho con gái tống giọng bên ra ngoài chơi cỏ Mói hiểu lệ giờ bắt trong phòng bếp. Trần Ninh cùng với Điền Trừ nói chuyện ở trong phòng khách. Trần Ninh hỏi về chuyện của Quy Nam. Điền Trừ lập tức liền nói. Quy Nam cùng với cả Triệu Bắc Đình của Triệu Việt đã bị bắt. Triệu Bắc Đình đã được thả ra theo ý của cậu rồi. Còn về phần của Quy Nam, ở phía bên của thành phố Dương, vừa mới chuyển giao cho anh ta trở thành thành phố Trung Hải của chúng ta. Hiện giờ đang tạm thời, tạm giam giữ ở trong nhà giam quân sự thành phố Trung Hải. Nhà giam quân sự thành phố Trung Hải có tên là Trung Thành, quy mô không có lớn Cán bộ của nhà giam và lính Canh cộng lại, tổng cộng mới có tới mười mấy người Nhưng thành phố bình thường như ở Thanh Hải này, cơ hội giam cầm phạm nhân quân sự không có nhiều Ở trên thực tế, nhà giam quân sự quy mô nhỏ như là Trung Hải này, vẫn luôn là chống không Bây giờ chỉ có giam giữ một mình Quy Nam thôi Trần Ninh nghe nói Quy Nam hiện giờ đang giam giữ ở nhà giam Trung Thành Gần đầu niềm nói, tốt lắm Điện trừ do sự một chút nhìn không nổi khẽ nền đấy. Thiếu gia cha của Quy Nam là thân vương của nước Anh, còn chính là chủ tịch của hội toàn trí. Và đây ông ta vẫn luôn cùng với đại sứ nước Anh đưa ra yêu cầu kháng nghị về Quy Nam bị bắt, yêu cầu thả người. Trần ninh cười lạnh điện nói, Hả? adio là người tiên phong chống lại hoa hạ ở. Ông ta dẫn đầu trong việc suy dục thế lực như là hội toàn trí, Chí. chính là muốn phá hoại hoa hạ chúng ta sao Giờ tôi đang tiến hành điều tra ký nưỡng về hội toàn chính. Ngoài trừ việc cứu những con sâu ăn cây táo rào cây trung ở trong nước già. SOS này còn chính là đối tượng tôi muốn giải trừ đó. Lần này con trai của ông ta bị bắt. Đừng mơ sẽ được thả ra dễ dàng, giam giữ cho cẩn thận vào. Tiên trường nghe vậy, khẽ nói. Nhưng nếu như chúng ta không thả quy nam, SOS chắc chắn sẽ sử dụng lực lượng của hội toàn chính. Đến để nghĩ cách cứu Quỳ Nam. Mà thậm chí sẽ là gây bất lợi cho thiếu già cậu đó. Trần Ninh cười nhìn nói. Hà, thế này không phải rằng nào vừa hay sao? Nhân trường nghe vậy sững xuất lập tức hiểu ra. Thiếu xoáy chính là muốn dùng Quỳ Nam để Nam môi nhụ. Dù cho thế lực của hội toàn trí ra mặt ứng cứu ư? Thiếu xoáy vừa hay có thể tóm gọn một mẹ những người này sao? Trần Ninh dặn dò đi nói. Đi, chúng ta đến nhà giam Chung thành một chuyến. Tôi có chút nòi nắng rằng, nực nượng đến canh của nhà giam trung thành quá yếu kém. Và đó, xem thử có cần tăng thêm người không? Vâng, Điền Trừ liền nói. Rất nhanh, Điền Trừ liền đi ra ngoài, đi về phía nhà giam trung thành. Nhà giam trung thành nằm ở ngoài ô. Ở bên ngoài là một tường bao cao. Ở trên đầu tường còn có hàng xào điện, cửa sắt lớn đóng chặt. Ở trên cửa, chính là dùng sơn viết hai hàng chữ, kho hàng trung thành, không nhậm vụ miễn vào. Xe của Trần Ninh đền trự và Điền Trụ vừa tới cửa nhà giam, được camera của nhà giam quét thấy, rất nhanh cẩn nén điền từ từ mà ra. Người phụ trách của nhà giam Lưu Tuyến Trung dẫn theo tám lính canh gác vội vàng ra ngoài đón tiếp Trần Ninh. Xin chào anh Trần. Lưu Tuyến Trung và các thuộc hạ của anh ta đều biết thân phận của Trần Ninh, nhưng mà cấp trên đã từng nhắc nhở bọn họ không được phép tiết lộ thân phận của Trần Ninh. Hơn nữa hôm nay Trần Ninh chỉ là mặc thường phục, không có mặc quân phục vì vậy lưu tiến trung bọn họ rất là hiểu chuyện chỉ gọi trần ninh là anh trần trần ninh liền dặn dò quynh nam được giam giữ ở trong này sao lưu tiến trung liền nói vâng chính là ở trong này trần ninh liền nói đưa tôi đi xem thử vâng rất nhanh lưu tiến trung liền đưa trần ninh vào trong nhà giam ở trong nhà giam có tổng cộng tới 5 buồng giam bốn ở trong đó đều là trống không một trong những buồng giam ở sâu nhất đang giam giữ một tù nhân bối rối chăm bề chính là ở quê nam quê nam nghe thấy tiếng động lập tức đứng sòt sẩy lao đến bên cửa sắt của bờng sám cánh cửa sắt kêu lên là ói có người phải không có người đến cứu tôi không có phải rằng là muốn thả tôi ra không trần ninh dẫn theo điển trợ và đám người như tiến trung xuất hiện khẽ cười nhỉ nói cậu muốn ra ngoài vẫn còn sớm đó ngoan ngoãn cứ ở yên trong này đi quê nam nhìn thấy trần ninh sắc mặt vô cùng khó coi vừa có oán hận lại cũng có cả sợ hãi Anh ta run rộng để nói, Trần Ninh, cho dù anh là thiếu sái bắc cảnh của Hoa Hạ, nhưng tôi vẫn là vương tử của nước anh. Tôi có quyền miễn tội ngoại giao. Tôi không bị hạn chế bởi vì pháp luật nước anh. Anh nên giao tôi trở về nước anh. Anh không có quyền giam giữ tôi như vậy. Trần Ninh lành đồng điện nói: anh. Phạm tội thông thường, quả thật, có quyền miễn tội ngoại giao. Nhưng mà hiện giờ cậu đang nghi ngờ bị nghi ngờ là đe dọa đến an ninh đất nước của chúng tôi về vậy cậu hãy ở yên đây cho tôi đi. Vui nam vợ kinh ngạc lại vợ tức giận. Trần Ninh anh thật là quá đáng. Tuy rằng anh là thiếu sót hoa hạ nhưng mà tôi cũng không kể Sẽ chọc vào đâu. Cha tôi chắc chắn sẽ đến cứu tôi. Anh chờ đó mà xem cho tôi. Trần Ninh cười, chẳng buồn phí lời với cả tên này nữa, xoay người điền dài đi. rất nhanh cùng đi với cả Lưu Tiến Trung, Trần Ninh và cả Điền Trượng cũng đã đến văn phòng của nhà Sam. Sau khi mọi người đến thì đều ngồi xuống. Trần Linh hỏi Nhu Tiến Trung, lính phục vụ canh gác ở chỗ Anh có tổng cộng bao nhiêu người? Lưu Tiến Trung trả lời to, báo cáo, nhà giam chỗ chúng tôi, cả lính, cả cán bộ, canh gác tổng cộng có 13 người. Trần Linh gật đầu liền nói, thân phận của Quy Nam không đơn giản, cha cậu ta chính là SOS, thân vương của nước Anh. SOS chỉ có một mình Quy Nam là con trai, ông ta sẽ thông qua kênh ngoại giao, không có cách nào cứu được Quy Nam ra. Tôi đoán rằng ông ta sẽ có khả năng dùng tới một số từ đoạn cực đoan nào đó, thậm chí là phái người cướp ngục. Các anh phải cẩn thận hơn. Tôi sẽ dặn dò vương đạo vương, tăng thêm một vài nhân viên canh khác cho các anh để tăng sức mạnh phòng ngự của các anh. Lưu Tiến Trung trầm trọng để nói: Tuân mệnh. Đúng lúc này cảnh báo ở bên ngoài đột nhiên vang lên, còn truyền đến tiếng chó sủa của chó nghiệp vụ. Lưu Tiến Trung và tám cấp dưới của anh ta lập tức thay đổi sắc mặt. Lưu Tiến Trung để nói: Không hay rồi, có chuyện. Trần Ninh nhíu khẽ mày, chúng ta ra ngoài xem thử. Rất nhanh, Trần Ninh và Điền Trừ cùng với cả đám người nưu tiến trường liền ra khỏi văn phòng, đến tới sân trước. Lại phát hiện ra cửa sắt ở sân trước đã bị cứng chế mở ra. Một nhóm khách không mời mà đến, xông thẳng vào nhà giam trung thành. Kẻ cầm đầu là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo phép trắng. Một người đàn ông trung niên, cấp thiếu tá ở trong quân đội, theo sát ở bên cạnh anh ta. Phía sau còn có rất nhiều thuộc hạ, mặc đồ sẵn chi và phép đen. Có hai nính canh nhà xám đã bị đánh trọng thương ngã ở dưới đất. Còn có hai nính canh khác thì đang đứng sóng đôi với cả đám khách không mời mà đến này như là gặp phải đại địch. Hai con chó nghiệp ổ cũng đang sủa hướng về đám người ông đàn ông mặc vest trắng kia. Người đàn ông mặc vest trắng không phải người khác mà chính là công tử của Vương Việt, thành phố Kim Năng, tỉnh Đông Hải, Vương Long Phi. Vương Long Phi hiếp mắt điện đấy, chỗ này chính là nhà giam Trung Thành của Trung Hải ngài Vi Nam chỉ là vô duyên vô cớ đã bị sao vào chỗ sao? Vậy, Vương thiếu, ánh mắt của Vương Nông Phi dừng lại trên người của hai con chó nghiệp vụ đang sủa về phía của anh ta, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn nói: "chó sủa Mỹ, giết nó". Vâng, thì Vương thiếu, người đàn ông trung niên mặc quân trang cấp thiếu tá ở bên cạnh Vương Nông Phi không có chút do dự rút súng đột ra nhằm vào hai con chó nghiệp vụ trước mặt, bằng bằng hai tiếng súng. Hai chú chó nghiệp vụ chỉ trong nháy mắt, đã bị bắn vào đầu, chết rất thảm hại ngay tại chỗ. Lưu Tiến Trung vừa mới ở văn phòng đi ra, nhìn thấy cảnh này vừa kinh ngãi lại vừa tức giận hét lên. Các người là ai? Cả gan tự ý xông vào địa phận quân sự, còn làm thương binh nính của tôi, giết chó nghiệp vụ của tôi. Người đàn ông trung niên mặc quân phục theo tá lành đùng điện nói. Tôi là Đinh Hạo, theo tá đến từ quân khu Kim Nam. Vì này là người đứng đầu ở trong bát đại thế gia môn phiệt của Hoa Hạ, công tử của Vương Phiệt. Vương Long Phi, thiếu gia của Vương Việt, thiếu tá của quân khu Kim Nam, sắc mặt của Lưu Tiến Trung khá thay đổi. Lai địch cũng không nhỏ, trả trách lại dám cả gan tự ý xông vào địa phận quân sự, cả gan đả thương người và giết chó. Tranh Ninh nhảy nùi nói: "Chơi mà kệ các anh là ai? Các anh đến đây làm gì? Ai cho các anh quyền đánh người và giết chó vậy?" Vương Long Phi nghe vậy cười hí mắt rồi nói: "Chúng tôi đến đây đón ngài Quỳ Nam." Còn về việc anh nói Ai cho chúng tôi quyền này Vậy tôi chỉ có thể nói với anh Phương Việt của chúng tôi làm việc Trước nay đều ngang tàng như vậy đó Sức sợ lưu Tiến Trung thấy Vương Long Phi Cào gàn vô lễ với Trần Ninh Nhìn không nổi tức giận niềng quát một tiếng Đinh Hảo chặn mắt nhìn tới lưu Tiến Trung lạnh đùng đi nói Cậu mới chính là sức sợ Một thương lý nhỏ con như cậu Nhìn thấy tôi tại sao không cúi chào lưu Tiến Trung nghe vậy mặt đỏ bừng lên Hàm cao tới một bậc đè chết người, không có cách nào, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng mà nằm, mà đỏ bừng bừng, giơ tay cúi chào nói với cả Đinh Hạo: Chào cấp trên. Đinh Hạo nhìn tới Niu Tiến Trung đẩy oát đức mặt đầy đắc ý. Ông ta chỉ vào hai nứng khác bị đánh thương, cười lạnh lùng liền nói: Cậu không quản lý tốt cấp dưới của mình, tôi đã thay cậu xảy sổ rồi. Ông ta lại chỉ vào hai chú chó nghiệp vụ bị bắn vào đầu nằm trên đất, cười lạnh lùng nói: Chó của cậu, cậu cũng không quản nghiêm tôi cũng đã thay cậu xử lý rồi bây giờ tôi lấy thân phận là cấp trên yêu cầu họ lập tức thả ngải quy nam nếu không đừng có trách tôi không khách khí với cậu lưu tiến trung lén nhìn tới trần ninh một chút sau đó lớn giọng để nói xin lỗi cấp trên tuy rằng quân hàm của anh cao hơn tôi một bậc nhưng không có lãnh đạo tương quan của trung hải chúng tôi phê chuẩn tôi sẽ không thả người theo yêu cầu của anh Đinh ngào nèn đồng để nói phía bên lãnh đạo trung hải tôi sẽ nói chuyện với bọn họ Bây giờ cậu chỉ cần thả người ra là được rồi. Nhiều Tiến Dung đứng thẳng người Suy nỗi, không có giấy tờ liên quan Không có chỉ thị của lãnh đạo chúng tôi Không ai có thể bắt tôi thả người Đinh Hạo tức giận để nói Mẹ kiếp, một tên thượng quý nhãi danh Lại dám đấu với cả tao ơm Có tin, giờ tao sẽ đánh phế tất cả lũ chúng mày Cuối cùng cũng sẽ không có một chút việc gì hay không Tuy rằng Đinh Hạo là một thiếu tá bình thường Ở trong quân khu kìm năng Nhưng mà ông ta chính là môn vệ của Vương Việt Kim Lăng. Giờ vào cây nớn chính là Vương Việt. Ông ta quả thật chính có sức mạnh này. Đánh bị thương một thượng úy nhỏ quản con. Vương Việt tùy ý là có thể giải quyết xong cho ông ta. Vốn hồ, lần này ông ta lại còn cùng đi với cả thiếu gia Vương Việt để làm việc. Tại sao chuyện lớn cũng có Vương Việt che chở Lúc này Trần Ninh còn Hạnh Nhiệt nói. <cười> thật chính là quả nớn một bậc đè chết người nhưng mà chỗ này vẫn chưa đến lượt một thiếu tá còn con nhông già trò y phòng đâu Điền Trưởng Điền Trưởng nghe vậy bước ra lạnh lùng nhìn tới Đinh Hạo nghe nói ông thích dồn ép người vậy theo quy tắc giờ ông cũng phải cúi chào tôi Đinh Hạo chưởng mắt mày kia mày là ai chứ lời còn chưa dứt mắt Điền Trưởng đã như là được dẫn dắt đưa tay ra một cái tán thật ra thân thủ của Đinh Hạo rất tốt nhưng mà hôm nay người mà ông ta gặp phải lại chính là Điền Trưởng Cái tát này của Điền Trừ quả thật quá nhanh, vì vậy Đinh Hạo hoàn toàn không có cách nào tránh được. Ông ta chỉ có thể chờ mắt, nhìn thấy bàn tay của Điền Trừ không ngừng lại gần, không ngừng to lên trước mắt của ông ta. Bốp một phát, cái tát của Điền Trừ giáng mạnh lên trên mặt của Đinh Hạo, mạnh tới mức khóe miệng của Đinh Hạo cũng dơ máu. Đinh Hạo vừa kinh ngạc lại tức giận, giơ tay muốn rút súng. Mấy binh lính ở phía sau ông ta cũng tới đỡ muốn rút vũ khí, nhưng lúc này Điền Trự lấy ra một giấy chứng nhận sĩ quan màu đỏ, lạnh đông hét lên đi nói: "Mở to mắt chó của ông ra, nhìn xem đây là cách gì?" Chứng nhận sĩ quan, biểu cảm lập tức của Đinh Hạo ngay lập tức ngừng lại, thay vào đó chỉ là một vẻ kinh hãi. Ông ta vừa nhìn thì đã cũng đã nhìn thấy giấy chứng nhận này chắc chắn là thật. Ông ta vội vàng nhìn kỹ chứng nhận sĩ quan mà Điền Trự giơ ra. Ở phía trên có ảnh Điền Trự mặc quân trang thượng tá, còn có tên của Điền Trự, trên dòng quân hàm có viết thượng tá. Người đàn ông phơ ngơ trước mặt, lại là một thượng tá ở quân du khu Bắc cảnh. Đinh Hạo hoàn toàn sะ tới ngây ngây, ông ta vẫn chưa kịp nhìn rõ chức vụ cụ thể của điên trử, điên trử đã thu chứng nhận này, điên trử lạnh lùng quát nhìn nói: "Bây giờ, biết quan hàm của tôi rồi, còn không cúi chào." Đinh Hạo và binh lính cấp dưới của ông ta sững sờ. Điên trử là thượng tá, Đinh Hạo chỉ là một thiếu tá mà thôi. Điên trử cao hơn ông ta tới hai bậc, địa vị thân phận trong quân đội của hai người cán bạn không có cách nào đánh đồng được, không có cách nào khác. Đinh Hạo và binh tướng ở giới quyền của ông ta chỉ có thể mặt đầy xấu hổ, nâu nạt cúi chào điện trường, cung kính kính nhèn khẽ nói: chào cấp trên. Điện trường quá to để nói. Các người đều chưa ăn cơm sao? Tôi không nghe thấy các người nói gì hết. Nói to lên. Đám người của Đinh Hạo sắc mặt đỏ bừng, bị bắt đứng nghiêm cúi chào nịnh nữa, nói to: chào cấp trên. Điều Tiến Trung và lính canh gác nhà giam có mặt tại đó Nhìn thấy cảnh này đều nhìn không được mà lại sướng thầm ở trong lòng Cảm thấy trượng giá Điền Trử nằm rất là tuyệt Mọi người cười nạnh nhìn tới đám người Đinh Hạo thầm để nghĩ Vừa rồi khi ông ruồn ép chúng tôi Không ngờ ông cũng có ngày hôm nay nhỉ? Điền Trử nhìn đám người của Đinh Hạo nành đồng điện hỏi Các người là người của quân khu Kim Nam Chạy tới chỗ này làm gì Các người đã vượt khu rồi có biết không Đinh Hảo rất xan xào liền nói: Cấp trên, cậu thuộc quân khu Bắc Cảnh, cũng không có thuộc quân khu Giang Nam. Cậu ở chỗ này há chẳng phải cũng là vượt khu sao? Chúng ta như nhau cả, đừng có ai nói ai hết. Điền trưởng nghe vậy lập tức liền tức giận. Nhưng mà lúc này Vương Long Phi lại chậm rãi tiến lên. Cấp trên, điện trưởng, Đinh Hảo nà đi cùng tôi tới chỗ này để dẫn người đi. tôi khuyên anh tốt hơn hết, đừng lo chuyện bao đồng. Lúc Vương Long Phi nói lời này, mắt nào đang nhìn tới Trần Ninh. Vương Long Phi có chút kinh ngạc với cả sức mạnh của Trần Ninh, lại có thể mời được cả một thượng tá tới để giúp đỡ. Chẳng trách, Trần Ninh có điều động sức mạnh quân đội, mắt ngài vì nam lại. Chỗ dựa của Trần Ninh hóa ra chính là thượng tá Điền Trừ trước mắt. Ừ. Điền Trừ nành đúng điện nói, Thôi mà kệ, các người là người của thế gia môn Việt nào, cũng không có quan tâm các người thuộc quân khu nào. Nếu các người có giấy tờ liên quan đưa đến đây Thì có thể đưa người đi Nếu không thì cút đi Trần Linh đột nhiên lên tiếng Bọn họ vẫn không thể đi Phải nhận lỗi và bồi thường tiền thuốc men cho người bị thương Và cả tên Linh Hảo này Ông ta lại dám giết chó nghiệp vụ Phải để đít thân ông ta an tăng cho hai chú chó nghiệp vụ Đồng thời quỳ xuống trước phần mộ của chúng sám phổ nhận hối lỗi. Nếu tiến trùng nghe vậy Lập tức liền phủ họa nói Đúng vậy, bọn họ phải bị trừng trị không thể cứ như đợi nào đi được. Chó nghiệp vụ cũng giống như là quân nhân, đều là có giấy chứng nhận. Thậm chí, chó nghiệp vụ sau khi nộp công cũng có hân chương vào quân hàm. Chó nghiệp vụ giống như là chiến hữu của quân nhân, thậm chí có thể nói cũng như là người anh em vậy. Thật nào quân nhân lại dám giết chó nghiệp vụ. Điều này quả thật chính là tăng tận đường tâm. Trần Đinh nếu đã gặp phải chuyện thế này, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho tên khốn đinh hạo kia được. Đinh Hạo nghe nói phải chi cứu trách nhiệm với người bị thương, thậm chí còn phải chi cứu cả trách nhiệm giết chó nghiệp vụ. Ông ta muốn đích thân mai thắng cho chúng, còn muốn bắt ông ta quỳ tới trước mộ của chúng để xám nhận lỗi. Ông ta lập tức nổi giận. Khuấy miệng của Vương Nông Phi cũng khẽ nhếch miệng cười hiếp mắt nhìn ông. Đinh Hạo, nếu bọn họ không có nể mặt chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần phải khai khí với bọn họ. Chúng ta cứ trước tiên đánh bại tất cả bọn họ, đưa ngoài Kinh Nam đi trước rồi hãy tính sau. Trở về tôi sẽ nói với cha tôi một tiếng Bảo ông ấy ra mặt no nếu là được Đinh Hảo nghe vậy Thì mắt nhìn sáng lên Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh Điền Trừ và đám người của Lưu Tiến Trung Cũng đã thêm một phần nảy nẻo Ông ta cười gần đi nói Có lời này của Vân Thiếu Đừng nói rằng Tên nhóc này chỉ là một thượng tá Cho dù cậu ta có là đại tá Tôi cũng dám đánh cậu ta một trận Đinh Hảo dặn dò binh lính cấp dưới Không được dùng vũ khí xuống ống Tất cả ra tay cho tôi Đánh úp tất cả cái lũ trước mắt này này. Thuộc hạ của Đinh Hạo lập tức ảo ảo sùng lên. Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhích lên. Nói với cả Điền Trừ và Lưu Tiến Trung. Đám người này không dùng súng. Vậy chúng ta cũng không dùng súng. Trời nắm đớm với bọn họ đi. Vâng. Điền Trừ cùng với Lưu Tiến Trung và cả một nhóm lính canh nhà Sam cũng đã bắt đầu. sẵn tay ông áo lên. Ngay đón đám người của Đinh Hạo. Hai nhóm mình lính chiến đấu hết sức là căng thẳng. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 106 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.